Trước đoạt cướp đại bảo kiếm 21 công phu. không i ế m chỉ như vậy ở u dạ vin rơi xuống ở trên đảo đụng ngã lăn bảy t n g cây cuối cùng trên mặt đất xô ra một cái vài mét hố to thời điểm có thể chứng kiến hắn hung thang hoàn toàn s ụ t xuống có chút đầu khớp xương thậm chí đâm xuyên qua thân thể từ lưng xuyên thấu bắp thịt b ê ao lộ trong không khí thương thế như vậy căn bản là chết đến mức không thể chết thêm đem một cái chuẩn tựa n ở dê đụng chết ta thật sự là thật tài tình dịch thần tâm lý có điểm tự luyến nhưng cái chán cũng là toát ra mồ hôi lạnh mới vừa thanh âm tốc chiến hạm hai cái công kích nhìn như tiêu sái nhưng lại tiêu hao đại lượng thể lực phóng phật để dịch thần ở một g i â y bên trong làm xong mười mấy tiếng cường độ cao vận động một dạng lập tức rút đi hắn đại lượng thể lực như vậy phương thức công kích là không phải quá vạm vỡ một ít thấy như vậy một màn c i u nhị linh bạ tổ lờ mẹ cù mạ cũng không nhịn được nói rằng hắn tuy là lúc ra biển gian không phải quá dài nhưng kiến thức cũng không tính là ít nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có như vậy hung hãn phương thức công kích dùng một con thuyền chiến hạm trực tiếp đem một cái chuẩn tựa nở g dê độ ụ chết xem ra nên lo lắng người không phải ta mà là người s ủ nạ nhìn trước mặt chuẩn tựa nở g dê trong mắt lóe lên một tia trào phúng tốc độ của nàng đ ỗ n g nhiên nhanh mấy phần nếu thuyền trưởng của chúng ta đều đã giải quyết r ồ i đầu của các ngươi như vậy chúng ta chiến đấu cũng có thể kết thúc dựa vào cái gì chuẩn tựa n ờ dê tốc độ vô cùng nhanh thậm chí so với bị dịch thần dùng thanh n â m tốc chiến hạm rõ ràng đụng chết ủ dạ vins nhanh hơn một bậc chứng kiến đồng bạn chết thảm ở dịch thần trong tay dưới sự tức giận tốc độ của hắn nhanh hơn di động trong lúc đó như tật phong gào thét một dạng tránh da xù nạ tiên thối lóe lên đến xù nạ bên cạnh thân tay phải cầm trường đao mang theo một đạo tiếng xé gió chem xuống tới phanh t r ư ờ n g đao đi tới xù nạ cái cổ vị trí khoảng chừng còn có một đệ sĩ mẹ khoảng cách liền bỗng nhiên dừng lại trật trường đao kể cả chủ nhân cùng nhau bay rớt ra ngoài nàng nhanh hơn ta bay rớt ra ngoài chuẩn tựa nờ dê trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này một quyền đưa hắn đánh bay xù nạ đã thi triển thế đuổi theo ngũ chỉ như phát xạ ra ngoài mũi tên nhọn một dạng đâm vào chuẩn tựa nờ dê yết hầu vị trí phốc phốc năm cái tinh tế hoàn mỹ ngón tay ngọc lập tức xé rách cái cổ đem yết hầu hoàn toàn xuyên thấu có thể xú nạ xú nạ còn không có kết thúc tay k i a một kích cương mánh pháo quyền đánh vào chuẩn tựa nd trái tim vị trí Và chuẩn tựa nd chỉ cảm thấy khí lực toàn thân như đỗ lại trình bày thủy một dạng trong nháy mắt bất thời giờ ngay cả đao cũng vô pháp cầm ngã xuống đất là vâng đúng chỉ súng sao không đúng không phải chỉ súng chỉ là thuần túy lấy đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên năm căn ngon ở tay sau đó lấy cực nhanh tốc độ đâm ra mà thôi còn xa xa không đạt được chỉ súng tình trạng hai cái chuẩn tựa ndê c ư nhiên đều chết hết kẹt lệ trong lòng kịch trấn hắn tuy là tự nhận là thực lực không kém gì hai cái chuẩn tựa ndê nhưng bây giờ thấy hai cái chức vị ở trên hắn thực lực lại không yếu cho hắn hải quân đều chết ở trong tay của địch nhận tâm linh của hắn nhưng là chịu đến rung động rất lớn trong chấp n h o n g này thậm chí nảy sinh chạy trốn ý niệm trong đầu trong lòng thối ý mới sinh hắn chiến ý khí thế nhất thời trượt đến đánh giá thấp ngươi quả nhiên không xứng làm một cái kiếm sĩ ngươi chỉ thích hợp làm một sát thủ đại bảo kiếm hai mươi mốt công phu g ra kỵ gì ở trong tay ngươi chỉ là minh châu bị long đông mà thôi mỹ hạt ánh mắt như điện tay nạ cả mụ dạ mưa như da nòng như đạn pháo đâm thẳng ra cái này có thể không phải từ ngươi nói coi là kẹt lệ sắc mặt khó coi lúc này hắn nhớ chạy nhưng mỹ hạt một đao này quá nhanh để hắn căn bản không chỗ có thể trốn chỉ có thể rút ra mặt khác một cây đao n g h ê n liếu thượng khứ nhị đao lưu phái cương xuyên vân xoẹt m ự c xạ d ẻ m đao kiếm lóng lánh ra một đạo nhọn lục quang cùng đạn ra khỏi nòng một dạng đoạt ở kẹt lệ nhị đao lưu thi triển ra phía trước đánh xuyên thân thể hắn phanh kẹt lệ song đao còn chém tới mị hạt đã thong xuống thẳng rơi trên mặt đất kẹt lệ bản thân càng là hai đầu gối té quỵ dưới đất quả nhiên không hổ làm hiệu xạ d ẻ m sắt nhân không dính máu chỉ tiếc một cây đao này cũng không thích hợp a mị hạt lắc đầu hiệu xạ d ẻ m cắm trở về trong vỏ đao mà lúc đầu muốn ngã xuống đất d i ặ kỳ gì lại bị mỹ hạt tiếp nhận đích sắc cực kỳ sắc bén nếu như nữa đối chặt xuống coi như là lương khoái đao năm mươi công phu một trong xạ d ẻ m cũng sẽ bị chém nư tờ thậm chí là chém nước không hổ là đại bảo kiếm hai mươi mốt công phu bên trong sắc bén nhất nhưng cực kỳ đáng tiếc mỹ hạt tự tay ở d i ặ kỳ gì trên lưới đao nhẹ nhàng d ạ c h một cái đối với cái này một cây đao tất cả theo căn này ngón tay s ẹ t qua hết thể đều rõ như lòng bàn tay cực kỳ đáng tiếc cái này cũng không phải ngươi muốn đao dịch thần rơi vào mỹ hạt bên người ngươi biết mỹ hạt có chút điểm vô cùng kinh ngạc phải biết rằng dịch thần có thể không phải kiếm sĩ a ngươi nói với ta quá kiếm lực lượng cũng không phải chỉ có kiên d ĩ n h dịch thần nói ra mặc dù nói quyết định một cái kiếm sĩ thực lực cũng không phải vũ khí nhưng một bà xứng đôi kiếm sĩ đao không thể nghi ngờ sẽ để cho cái này kiếm sĩ thực lực đạt được cao nhất tình trạng như vậy cái gì mới là đau của ta mỹ hạt hứng thú ngươi bây giờ muốn một b à nhờ ưu gian đau dịch thần t r ư ớ c một câu nói để mỹ hạt trong mắt bùng lên ra một đạo trói mắt tinh quang phía sau một câu nói càng làm cho trong mắt hắn tinh quang xuyên thấu qua con mắt ra tương lai ngươi thì muốn một b à cương nhu kiêm bị đau ha ha mỹ hạt nở nụ cười ngươi không đi làm kiếm hào thật là lãng phí ngươi đây chỉ là nhìn ra mà thôi mà lại nói vĩnh viễn nếu so với làm dễ dàng không phải sao dịch thần nói rằng n g ư ờ i nói có đạo lý Bị hát gật đầu tương lai của hắn đã từng đối với xuân nói qua không phải chỉ có kiên d ĩ n h kiếm mới có lực lượng xuân cũng nghe đến rồi nhưng hắn học xong sao hiển nhiên là không có một chấm một hai cái chuẩn tựa nd một cái đại tá đều cút hơn nữa hầu như tại đồng nhất thời gian bị nháy mắt giết còn dư lại hải quân sĩ khí trượt đến mức tận cùng có càng là bắt đầu chạy trốn hải quân cũng sẽ trốn chạy sao bạ tổ l ờ mẹ cù m à một d á m gu ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt vô cùng hắn ngược lại là muốn đuổi theo khoảnh khắc chút hải quân nhưng bị thương nặng phía dưới lại vô lực đuổi theo trên thực tế nếu như không phải hắn khí lực cường kiện thay đổi những người khác đã sớm chết kiểu kiểu mọi người đừng chạy nếu tiếp tục chạy nữa chỉ là bị bọn họ giết mà thôi cùng bọn họ liều mạ n g bọn họ đánh tới hiện tại thể lực đã tiêu hao rất lớn cùng bọn họ liều mạng chúng ta mới có một con đường sống vì tuyệt đối chính nghĩa giết sạch những thứ này ghê tởm hải tặc cũng không phải toàn bộ hải quân đều như vậy bất ứ c